trần thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh sóng truyện ma trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại sông quỳnh sông quỳnh thì cũng có rất là nhiều câu chuyện được phát trên kênh sóng truyện ma rồi quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe mà muốn nghe lại thì vào một danh sách phát thì có tạo một danh sách phát của tác giả sông quỳnh chúng ta vào đó để tìm nghe lại những câu chuyện trước đây của bạn nha ngày hôm nay thì sông quỳnh sẽ gửi đến một câu chuyện ăn một câu chuyện cũng rất là hay. Thì rốc mộng quý vị chúng ta nán lại để nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Khế ước máu. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thì cũng như là tác giả Song Quỳnh nhé. Thông Vĩnh Hạ, giấy hơn 30 hộ dân nằm nếp mình Dưới chân núi Phúc Nơi mây mù quanh năm phủ lên từng vạt ngô, ruộng lúa Cảnh ở đây đẹp tựa tranh Người dân trong thôn sống cuộc đời bình yên Tựa hồ chẳng liên quan gì đến thế giới bên ngoài Thế nhưng trong ký ức của tôi Nơi đó chứa đựng cả một mảnh ký ức Mà hơn 20 năm qua Tôi vẫn chưa bao giờ thôi ấm ảnh Mỗi khi nghĩ về nó Tôi rời Vĩnh Hạ năm 10 tuổi Khi bố mẹ quyết định dắt díu nhau lên thành phố bỏ lại một miền quê xa xôi tà mỹ. Cái thôn Vĩnh Hạ ấy, nơi tôi lớn lên không bình thường, mà có khi là cả mảnh đất dưới chân núi phúc từ bao đời nay đã không còn thuộc về dương gian nữa rồi. Tôi về lại thôn Vĩnh Hạ vào một chiều cuối thu, khi gió bớt bắt đầu lùa qua mép áo và mặt trời chỉ còn là cái chấm đỏ nhòe trên nền trời xám xịt. Chiếc xe khách già nua khục khặc Dừng lại bên lề con đường đất đỏ Bánh xe hằn sâu vào bụng ướt Như thể cũng miễn cưỡng Mà đưa tôi trở lại nơi này Đứng trước con đường nhỏ Dẫn vào thôn Tôi bỗng cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo Chạy dọc sống lưng Không phải vì gió Mà vì một sự tĩnh lặng đến kỳ quái Đang bao trùm quanh mình Dẫu đã hơn 20 năm Không trở lại Tôi vẫn nhớ như in chỗ này vốn là nơi tụ họp của đám trẻ con Ngày nào những tiếng ríu rít như chim sẻ, tiếng cười nói khúc khích, giờ chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng chó sủa từ xa vọng về. Tôi kéo cổ áo lại, sóc ba lô đành dài, rồi bước thẳng về hướng căn nhà cũ, nơi mình từng sinh sống cùng ông bà nội. thôn Vĩnh Hạ trải qua ngần ấy năm, dường như không có gì thay đổi. Vẫn là những hàng rào tre đan kính, những ngôi nhà lá lụp sập, xen lẫn những mái ngói rêu phong cái cối đá trước cổng nhà ai đó vẫn nằm trơ ra nước mưa động lại thành dũng xanh rì nhưng điều lạ là cả thôn không có lấy một bóng người tôi dừng bước trước nhà cụ tứ hàng xóm sát cạnh nhà cũ của tôi ngày bé tôi vẫn thường sang đây xin lá chè tươi về cho ông cánh cửa gỗ nhốm màu thời gian vẫn đóng im lìm lấy hết can đảm tôi đưa tay gõ nhẹ ba tiếng âm thanh vang lên khô khốc Dội lại trong khoảng không tĩnh mịch một lần nữa, khiến tôi rùng mình. Không ai trả lời. Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa, bên trong tối om, phủ bụi dày, mạng nhện giăng khắp góc tường. Chiếc bàn thờ bằng gỗ mít cổ kỹ vẫn còn đó, nhưng ảnh thờ đã bạc màu, nhang tàn rơi vãi đầy mặt bàn. Bỗng một con mèo đen từ đâu nhảy dục ra, lao qua chân tôi rồi mất hút sau hàng rào rậm rạp. Tôi nuốt khan, Thôn Vĩnh Hạ sao lại thành ra thế này? Bần thần một lúc tôi lại rảo bước sang nhà bên cạnh chính là căn nhà nơi tôi từng sống cùng ông bà nội. Đây có lẽ là thứ duy nhất tôi còn lại ở thôn Vĩnh Hạ. Cánh cổng trai quen thuộc khẽ kêu lên can két khi tôi đưa tay đẩy vào. Mùi ấm mốc của rêu phong lẫn tro củi sọc lên khiến tôi không kìm được mà hắt hơi mấy tiếng. Trước mắt tôi Là một ngôi nhà bà giang với mái rêu tróc tận mảng Cái cửa sổ bên trái vẫn còn nguyên miếng gián gỗ Mà tôi và ông đã cùng nhau đóng khi bị rơi mất bản lề. Bất giác tôi dừng lại ở bậc thềm Một cảm giác lạ trào lên Không hẳn là sợ Mà là thứ gì đó rất mơ hồ Dường như có ai đó đang đứng trong nhà dõi theo từng bước chân của tôi Thế nhưng trong nhà hoàn toàn trống quát chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sau tôi đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc chìa khóa cũ ra vào ổ còn chưa kịp đẩy vào thì bất ngờ cánh cửa bật mở như thể có ai đó đã mở nó ra từ bên trong tôi chết sững một lúc rồi mới dám hít một hơi thật sâu mà bước vào nhà bên trong tối om ánh sáng cuối chiều xuyên qua mấy khe dách gỗ hắt lên những vệt sáng mờ đục Mọi thứ bên trong được phủ một lớp bụi dày. Chiếc sập gỗ nơi ông nằm ngày trước, này chỉ còn trơ khung, chiếu cói đã mục gần hết. Trên bàn thờ tấm ảnh đen trắng của bà nội đã bị ụp xuống, bác nhang cũng dở đôi. Tôi đưa tay cầm lấy tấm ảnh của bà, cố kiềm lấy cái cảm giác lạnh toát sống lưng mà rung giọng nói. Ông bà ơi, cháu về rồi đây à? Bất thình đình có cơn gió đập mạnh vào cửa, khiến nó phát lên một tiếng rầm. Kéo theo là tiếng bước chân lạo xạo, như ai đó đang đi trên mái nhà. Nhưng nó lại ngưng bặt khi tôi ngẩng đầu lên nhìn. Trong thoáng chốc, tôi không chắc âm thanh đó có thật hay do tôi thần hồn nát thần tính mà tưởng tượng ra. Nhưng rõ ràng, bây giờ chính là cái cảm giác ớn lạnh đang bủa chạy tôi như một lớp sương mù mỏng, thứ sương không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng lại có thể cảm nhận bằng tầng sợi lông tơ trên da thịt. Mặt trời khi này đã khuất hẳn sau lưng núi Phúc và bóng tối bắt đầu nuốt trọn thôn làng. Bất chợt ánh sáng le lói từ một ngọn đèn dầu phía cuối con ngõ đất lập tức thu hút tôi. Lần theo con đường nhỏ qua hàng rào tre, mẹn theo bờ ruộng cạn. Lúc này tôi nhận ra ngay con ngõ dẫn vào trong căn nhà sáng đèn, chính là nhà cụ bổng. Cụ từng là thầy mo duy nhất của chúng, người mà ông nội tôi vẫn hay nhờ sang nhà cúng vào những ngày vía, ngày dỗ. Tôi rón rén bước lên bậc thềm, qua khe cửa, tôi có thể nhìn rõ một người ngồi khom lưng bên bếp lửa đỏ rực, mái tóc bạc trắng xõa xuống hai vai, tài rùng rùng khuấy nồi nước đen sì đang bốc khói. Dẫn dán người nhỏ thó ấy, nhưng tôi đoán được, cụ bỗng giờ đây hẳn đã ngoài chín mươi. Tôi gõ mấy tiếng lên cửa, rồi cất tiếng gọi. Cụ bỗng ơi, cháu là Hưng, cháu của ông tỉnh đi nè. Người bên trong chợt khựng lại, rồi từ từ quay đầu. Ánh sáng từ bếp lửa soi rõ khuôn mặt nhàn nhèo như vỏ cây của cụ bỗng Đôi mắt mờ đục của cụ, nhiều phủ một lớp sương bạc, dừng lại ở tôi rất lâu, rồi mới khẽ rung rộng. Ờ, Hưng à, là thằng Hưng thật ơ. Đi ngay đi. Mày về làng làm cây gì? Mau đi đi. Giọng cụ khàng đặc. Mỗi chữ như kéo theo cả nghìn lớp bụi phủ lên thời gian. Nhưng cái cách mà cụ phản ứng khi nhìn thấy tôi khiến tôi có chút bối rối. Dù vậy, tôi vẫn ngập ngừng bước vào trong. vừa đưa mắt nhìn một lượt khắp căn nhà tôi vừa chậm rãi nói à, Cháu, cháu về thăm nhà với lại cháu muốn biết ngày xưa cái đêm bà nổi mất, tôi chưa kịp dứt lời thì cụ bóng đã giơ tay lên khiến tôi im bặt. cầm mõm đi, đừng có nhắc chuyện đó ở đây. mày dài làng bây giờ là đấy chết à? tôi lùi lại, hơi lạnh từ nền đất ẩm bốc lên khiến tim tôi đập dồn dập. cụ bóng đứng dậy lấy một nắm gì đó trong túi giải ném vào bếp, lửa bùng lên tỏa ra một mùi thơm cây nồng ất chợt cũ quay lại nhìn tôi, ánh mắt bây giờ như xuyên thấu vào tận bên trong tôi. Chú mày tưởng đi là xong sao? Nhưng không đâu, cái thứ ấy nó không tha đâu. Nó đâu có ở trong nhà mày, nó ở ngay trong mày cơ mà. Tôi run rẩy lặc cả giọng hỏi lại. Nó là gì? Cụ nói rõ cho cháu đi. Suốt hai năm qua. Đêm nào cháu cũng mơ thấy ác mộng, thấy bà nội ngồi bên chum nước, miệng lẩm nhẩm hát ru thứ gì đó. Cụ bỗng không trả lời, cụ chậm rãi ngồi xuống cạnh bếp lửa đang cháy rực, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Rồi cụ đưa tay mở chiếc hòm gỗ cũ kỹ đặt ngay cạnh đó, lấy ra một túi vải màu nâu ném về phía tôi. "Cầm lấy đi. Đêm nay tuyệt đối không được ngủ trong ngôi nhà ấy." nếu mày còn muốn sống thì từ giờ cho tới khi trời sáng không được quay lại đó nhớ lấy lời tao tôi nhìn gói vải trong tay mình rồi chậm rãi mở nó ra bên trong là một nắm lá khô một đồng xu lỗ và một mảnh giấy màu vàng vẽ những ký tự hoang hòe bằng mực đỏ tôi ngước lên định cất tiếng hỏi thì cụ bỗng đã quay lưng nói vọng ra Mày còn sống được tới giờ này là may mắn lắm rồi. Mày mang nó đi ngay rồi biến khỏi cái thôn này trước tối ngày mai. Càng sớm càng tốt. Cánh cửa khép lại. Tôi đứng lặng bên ánh lửa bập bùng. Lòng ngổn ngang. Bước ra khỏi nhà cũ bỗng. Nghe theo lời dặn. Tôi không quay về nhà cũ mà ngủ tạm nơi căn tròi quang gần bờ suối. Căn tròi này ngày xưa ông nội tôi dựng tạm dùng để canh lúa cũng đã lâu rồi không ai ngủ nên bụi bám đầy dách lá cũng mục gần nữa chiếc chọng tre tuy đã cũ nhưng cũng may nó vẫn còn nguyên dạng để tôi ngã lưng tạm đêm nay bên ngoài trời trăng non lẫn khuất sau những đám mây tiếng côn trùng rã rích, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách tôi cuộn tròn trong chiếc áo khoác lòng vẫn rối bời vì câu nói của cụ Nó đâu có ở trong nhà mày Nó ở trong cơ thể mày mà Câu nói ấy cơ văn dãn bên tai Cho đến khi tôi chìm hẳn vào trong giấc ngủ Đêm nay tôi lại mơ Thấy mình đứng trong căn bếp cũ Nơi bà nội hay nấu cơm bằng bếp củi Nhưng khác với ký ức của tuổi thơ Căn bếp giờ đây chỉ có một màu đen đặc Trong góc cái chum nước cũ nước nẻ Vẫn còn đó bên cạnh bà nội Bà ngồi lâm khơm, tóc xõa che kính mặt. Trên tay bà ôm một bọc giải đỏ, khẽ cất tiếng hát, giọng âm u như từ lòng đất vọng về. Âu ơ, con ơi, con ngủ cho ngoan. Kẻ hôn mà nó bắt, nó ăn hổ con tôi. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Bà nội dường như đã biết sự có mặt của tôi. Bà chậm rãi quay đầu. Đôi mắt bà lúc này trắng giả, miệng sỉ máu, nhưng giọng hát vẫn cứ phát ra đều đều. Âu oh, uh. ơ! Nó ở trong máu, trong tim, trong gan, Dầu đi mồn ngã, không thể thoát thân. Tôi choàn tỉnh, Mồ hôi lạnh đầm đìa ướt cả áo Nhìn ra ngoài trời Vẫn chưa sáng Tiếng chim đầu núi lạc lối vọng xuống Nghe quỷ dị lạ lùng Sáng hôm sau Tôi quay lại tìm cụ bóng Nhưng căn nhà đã khóa kín, Cửa gỗ được chặn lại Bằng một sợi dây đỏ dắt ngang Dán trên đó Là một tờ bùa màu vàng chữ đỏ Như thứ mà cụ đưa cho tôi Tôi nhìn quanh Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an Không thể gọi tên Suy nghĩ một lúc tôi cũng quyết định quay trở lại nhà cũ Bước vào bên trong tôi nhận ra Dường như có ai đó vừa ghé qua Bởi dấu chân vẫn còn in hằng trên nền đất ẩm Tấm ảnh thờ của bà nội đã được dựng lại Mắt bà lúc này như đang nhìn chầm chầm vào tôi Bất giác tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Rồi như có thứ gì đó thôi thúc Tôi rảo bước nhanh về hướng bếp Nơi đặt cái chùm nước không chần chừ tôi đưa tay mở nắp trong chừng không hề có nước mà chỉ có một mớ tóc rối phủ lên một bọc vải đỏ đã mục nát bốc mùi tanh nồng như xác chết lâu ngày sợ hãi tôi lùi lại vô tình đập trúng vào cạnh bàn làm rơi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ ai đó giấu dưới gầm bên trong chiếc hộp là một cuốn sổ cũ với nét chữ của ông ngày tháng Bà cháu đã không qua khỏi Bà ấy đã bị một thứ rất kinh khủng đeo bám suốt thời gian qua Một thứ không phải con người Chúng là ma đói Loài ma quỷ tàn bạo Sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai dám xâm phạm đến cấm địa của chúng Ta rất tiếc đã không thể cứu được bà ấy Nhưng có một cách để khiến cho câu chuyện thương tâm này Sẽ không bao giờ lặp lại nữa Ta đã nhờ cụ bổng nhốt linh hồn của bà ấy Cùng với đám ma đói Giấu vào một cái bọc trong chung Đáng lý ra ta nên dùng một cách nào khác Để tiêu hủy đi Nhưng nếu làm như vậy Chẳng khác nào ta giết bà nội cháu thêm một lần nữa Thôi thì để xem số trời như thế nào Nếu sau này Lỡ như có ai đó phát hiện ra chiếc chung này Cháu hãy ngay lập tức Đem cái bọc ấy đi thiêu ngay Chứ đừng để thứ bên trong đó thoát ra Tôi lặng người Mọi ký ức vỡ hòa như sóng. Tôi nhớ cái đêm bà mất mưa rất lớn. Nấp ở một góc. Tôi nhìn thấy bà ra ngoài sân thì thầm với ai đó. Rồi trở vào ngồi bên chung cả đêm. Tôi chết sững giữa gian bếp. Trong tay vẫn nắm chặt quyển sổ. Những dòng chữ của ông để lại. Như vết dao cứa vào lòng tôi. Ngoài kia trời vẫn phủ sương. Nhưng bên trong nhà không khí đặc quánh. Yên ắn đến sợ người. Bước lại gần chung nước. Tôi chồm người cầm lấy bọc giải đỏ trong chung Tay rung lên bần bật Lớp giải bên ngoài đã mục Nhưng bên trong có thứ gì đó rất chắc chắn Là một đoạn xương Nhỏ và cong như của trẻ sơ sinh Nó bốc ra một mùi hôi thối tẩm lậm Khiến tôi phải nhòi người nôn khang mấy lần Tôi phải thiêu nó ngay lập tức Bước ra sau giường gom ít rơm khô từ chuồng gà Tôi bắt đầu nhóm lửa cái bọc đặt giữa đống củi bốc cháy chậm rãi, lửa bén vào lớp vải đỏ, rồi đến tóc, rồi đến đoạn xương. Lửa bỗng dâng tấp mạnh rồi cháy lớn, kèm theo khói đen cuồn cuộn là tiếng rít như tiếng khóc thét của trẻ con. Ngày sau đó gió bắt đầu nổi lên. Tôi ngã nhào, mắt cây xè nhắm lại. Khi mở mắt ra thì lửa đã tắt ngấm. Trong đống tro, cái bọc vẫn còn nguyên vẹn, dư thể chưa từng bị lửa thiêu bao giờ. Không thể nào bất chợt một bàn tay gầy guộc Chụp lấy vai tôi từ phía sau Tôi quay phát lại Thì thấy cụ bỗng Mắt cụ long lên sòng sọc, sọc Tao đã bảo mày đừng có quay lại rồi Sao mày không nghe hả con Mày không thiêu được đâu Nó gắn liền với mày rồi Gắn liền Gắn liền là sao ạ Chẳng phải trong bức thư Ông nội để lại cho cháu đã nói là Không Thứ ông ta phòng ấn chỉ là một số thôi. Vẫn còn vài thứ đã mài mắn thoát ra được. Và ấn náo vào trong chính cơ thể của mày. Tại sao? Tại sao lại là cháu? Ê, vì bà nội của mày đã cầu xin nó giữ lấy mày. Đáng lý ra, mày đã chết đuối dưới con suối rồi. Cô nhớ không? Nhưng bà cố mày đã dùng mọi cách để gian lại, cắt máu tế thận, gian xin còn mà đói giữ lấy hồn mày cho mày sống lại và nó đã đồng ý. Nhưng đói lại là nó được ở trong mày. Tôi chết đứng, lại một đoạn ký ức hiện về những giấc mơ sặc sụa ướt đẫm nước lạnh, cảm giác ngạt thở mỗi lần ngủ thiếp đi và tiếng ai thì thầm bên tai từ khi còn nhỏ. tôi thừa người ra đầu óc choáng váng dừa dừa da phải đá những ký ức tưởng chừng là ác mộng lại rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. tiếng nước róc rách bàn tay lạnh ngắt nếu lấy cổ chân tôi tiếng gào khóc của bà tôi từng chết tôi thật sự đã chết ư cụ bỗng không hề để tâm tới cảm xúc của tôi lúc này Cụ chậm rãi bước đến cuối người nhìn cái bọc nằm giữa đống tro tàn. Cụ nhặt mấy cọng sơm đã cháy thành tro bóp dụng, rồi khẽ lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng. Một lúc sau, cụ mới quay sang tôi. Mày nghĩ là nó cháy là xong sao? Không có đâu. Sương người chết đói, lại thêm máu người sống cúng tế. Biến nó thành vật dẫn. Mà vật dẫn thì chỉ có hai đường. Giữ hoặc cắt Nhưng cắt là đứt luôn Đứt là gì vậy? Cụ nói rõ cho cháu với Là đứt mạng Mày sống không còn là bình thường nữa Mày được nuôi bằng hồn nó Máu bà mày Giờ mày muốn sống thật sự Thì phải tìm con mà đôi nè Tiêu diệt nó đi Nó chính là căn nguyên Nhưng làm sao tìm được nó Không phải nó ở trong cháu sao Ê, Lúc mày chết đuối Bà mày dùng máu tế Để xin nó giữ hồn cho mày Nó đồng ý để được Sống ké trong mày Hút día của mày Nhấn cơn mộng mị Nhấn lần ngặt thở khi ngủ Là dấu hiệu Nó đang lớn dần trong mày tào biết nhưng không dám nói vì nói ra nó sẽ sớm trổ dậy tôi nuốt nước bọt định hỏi thêm gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì cụ đã nói mày phải cảm ta bà của mày trước khi chết bà mày đã cố làm một lễ cắt dế cuối cùng đêm ấy mày sốc may mang Tao đã dùng máu của mày dẽ bùa gọi nó ra khỏi người mày. Nó kháng cự dữ lắm. Cuối cùng chỉ rút ra được một phần hồn mạnh nhất của nó còn một phần nhỏ vẫn cắm lại trong mày. Đó là lý do mày vẫn chìm bao và nghe những tiếng gọi. Tôi nghe xong mà như rơi vào hư vô mọi ký ức tuổi thơ nhào lộn trước mắt. Cụ không nhìn tôi mà nói tiếp giọng nặng trĩu. Sau khi kéo được nó ra, bà mày cùng với tao trấn yểm nó vào viên. Viên đó từng là nơi tới âm binh đời trần, sâu, lạnh và hấp thu nhiều linh khí. Tao và bà mày tưởng nhúc nó ở đó là cách tốt nhất. Ê, thật không ngờ... Cậu thở hắt ra, rồi nói tiếp. Đó chính lại là sai lầm, vì tà khí nó mạnh quá. Mỗi năm vào tháng cô hồn, nó lại tìm cách hút giếc người trong thôn, để thoát khỏi giếc. Lặng lẽ âm thầm, không một tiếng kêu cứu. Mỗi lần mày mơ, là một lần, nó đòi thêm một phần giếc. Một mạng sống Mặt tôi lúc này Các không còn giọt máu Tôi gắng hỏi Ý cụ là Chính cháu Phải Chính mày là chiếc cầu nối Nó ở trong mày Nhưng vẫn đói vẫn khát Nó kéo hết dĩa của cái thôn này rồi Đến tao cũng chẳng thể làm gì Mấy mười năm người không bị nó hút día thì cũng bỏ đi biệt xứ. cái thôn này có còn ai nữa đâu. mắt tôi nhòe đi. vĩnh hạ, ngôi làng từng sống sả tiếng cười, giờ đây chỉ còn tro tàn và kỷ niệm. tất cả chỉ vì tôi. dòng suy nghĩ của tôi một lần nữa bị cắt ngang bởi tiếng cụ bỗng. đêm mai, vào giờ tý. Mày đem cái bọc này xuống chỗ giếng cổ sau đình làng. Nhưng nhớ cho kỹ, khi bước chân vào cổng đình, không được nhìn ngang ngó dọc. Mọi thứ nghe được, thấy được, đều là do nó gây ra để dẫn dụ mày. Một khi mày quay lại nhìn, sẽ không còn đường về nữa. Tôi chậm rãi mở ra xem cái bọc giải cụ vừa đưa bên trong là một nắm giấy vàng, một tượng đất nhỏ bằng ngón tay cái và một sợi chỉ đỏ đang ngả màu. cầm bức tượng đất trong tay, cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay đến tận gai. trong lòng tôi bây giờ nỗi sợ không còn là thứ gì đó mơ hồ, nó sống động như một con gì nằm phục trong lòng ngực, chỉ chờ đến đêm để tỉnh lại. trời chợt đổ mưa phùn khi tôi quay trở lại căn nhà cũ đặt cái bọc lên bàn thờ cũ đã phủ bụi, tôi thắp một nén nhang, rung rẩy khấn thầm. Bà ơi, nếu bà có linh thiêng, xin giúp cho cháu một lối thoát. Gió từ bên ngoài thổi một luồng lạnh buốt vào khe cửa, nén nhang tôi vừa cắm vào bát hương, tự dừng tắt ngấm. Bóng tối trong nhà dường như đậm hơn, dày hơn. Nhưng tôi không còn sợ nữa. Tôi biết mai sẽ là đêm quyết định đêm mai tôi sẽ đến giếng cổ, tôi sẽ chạm mặt con ma đói, kết thúc nỗi sợ của mình. Rồi thời gian định mệnh ấy cũng đến, tôi rời khỏi nhà khi kim đồng hồ vừa chạm 12 giờ đêm. Trăng mờ, mây giăng lấp ló như tấm khăn tàn phủ ngang trời. Cái bọc vẫn nằm gọn trong túi vải, sợi chỉ đỏ được cụ bỗng buộc quanh cổ tay tôi từ chiều và bất tưởng đất nằm gọn trong túi áo trước ngực. Lúc nào tôi cũng cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình nên cố rảo bước thật nhanh. Chẳng mấy chốc thì cổng đình đã hiện ra trong bóng tối, rêu phong và hoàn toàn tĩnh lặng. Hai con nghề đá đặt hai bên, chưa đang nhìn xoáy vào mắt tôi. Tôi siết chặt tay bước qua cổng mà không dám ngoái đầu lại. Đình làng rộng hơn tôi nhớ và luôn ngập trong sương mù. Trên các cây cột dây tờ đỏ treo lủng lẳng. Đùng đưa theo nhịp Bất chợt có tiếng cười trẻ con gian dãn đâu đó Rồi tiếng người gọi tên tôi thì thầm Hân à, mau quay lại đi Tôi cắn răng bước tiếp Trong túi áo bất tượng nóng lên rần rần Như muốn nhắc nhở tôi phải thật tỉnh táo Tôi cứ thế cắm đầu đi một mạch Tới cái giếng cổ sau sân đình Đó là một cái giếng cạn không nước Nhưng kỳ lạ là tôi lại không nhìn thấy đấy Chỉ có thể ngửi được mùi rêu phong Và ẩm mục Cụ bỗng đã cầm đèn dầu đứng sẵn ở đó Cụ không nói gì Chỉ đưa tay chỉ xuống giếng Tôi gật đầu chậm rãi làm theo những gì Cụ đã dặn Đặt cái bọc lên ngay mép giếng Gió từ dưới giếng thổi lên một mùi tanh lợm Như máu trộn với bùn non Cụ bỗng lấy trong tay nải Mà cụ mang theo bên mình Một con dao cùn lưỡi đen sì cụ đưa nó cho tôi giọng dứt khoát cắt chỉ đó đi nhưng chỉ khi nghe thấy tiếng gọi lần thứ ba không trước không sau cắt sớm mày thấy mạng cắt muộn nó sẽ bám lấy mày cả đời tôi nuốt khang tay run bần bật cầm con dao gió bất chợt thổi mạnh lồng lộng trong đêm tôi giật mình lùi lại khi nghe dưới giếng có người gọi tên mình. Âm thanh non nớt, như giọng một đứa trẻ, nhưng nó lạnh lẽo và âm u, khiến tôi nổi gai ốc. "Hừ ơi. Chào ơi." Lần này là giọng một người đàn bà, nghẹn nghẹn nức nở, giống hệt giọng bà tôi. Tôi cắn chặt răng, tai siết sợi chỉ đỏ. "Hừ ơi, về giôi tàu." Tiếng thứ ba trầm đục, ngẹn ngẹn Như có thứ gì đó mắc ở cổ họng. Lúc đó, gió táp mạnh đến nỗi tắt ngấm đèn dầu Bóng tối bao trùm Khiến tôi không còn thấy gì nữa Nhưng tôi vẫn nhớ lời cụ bổng dặn Đưa vào, cắt lấy sợi chỉ đỏ ngay khoảnh khắc ấy Cụ bổng cũng vừa thắp lại đèn Để tôi kịp nhìn rõ cái bọc trên mép giếng bật tung ra Một luồng khói đen cuộn xoáy bay dục lên từ giếng gào thét dữ dội. tôi gãy vật ra, đầu óc quay cuồng. trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy một khuôn mặt trẻ con trắng bệch, da hài hốc mắt đen ngòm, xoáy vào tôi như tiếc núi rồi tan biến vào màn đêm. cô bỗng níu lấy tay tôi dậy, giọng cô mừng rỡ. À, hả, xong rồi, mày thoát rồi con ạ. tôi bật khóc như một đứa trẻ, không biết gì sợ Vì mừng. Hay gì thứ gì đó, giờ rời khỏi tôi sau hơn 20 năm, ở lẫn trong những giấc mơ. Trên đường về, cụ bóng không nói gì thêm, chân cụ kéo lê trên nền đất. Mỗi bước đi nặng nề, như mang theo cả tuổi đời gồng gánh âm khí. Tôi đi bên cụ, mà đầu óc trống rỗng, lòng chỉ mong trời mau sáng. Về đến cổng, cụ dặn. tôi này đông kinh cửa, đừng nghe Đừng nhìn Kệ cho nó gọi Kệ cho nó khóc Kệ cho nó làm gì thì làm Nhớ kỹ lời tao nói đó Tôi gật đầu Cụ quay lưng không ngoái lại Dán lưng còng khuất dần dưới màn sương. Trở về căn nhà cũ Tôi đóng cửa cài then cẩn thận Lúc đi qua gian giữa Chợt cảm thấy thứ gì đó rất âm u Còn sót lại trong nhà Từ bức di ảnh của bà nội Tôi dường như cảm nhận được bà nhìn mình như có một điều gì chưa nói hết. Tôi ngồi vạch xuống nền nhà lưng dựa tường mệt nhoài. Mắt chỉ muốn nhắm lại nhưng tim cứ đập loạn trong lồng ngực. Rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng cào sột soạt vào vách khiến tôi giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng. Tiếng móng tay cào từ ngoài cửa chính rồi dòng ra sau bếp rồi lại đến cửa buồn tôi. Tôi siết chặt tay cố không thở mạnh, tiếng cào im bặt. thay vào đó là tiếng trẻ con khóc vọng từ xa, từng tiếng một, kéo dài như bị bóp nghẹt. Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi, tôi bịch tay nhớ lời cụ bỗng, kệ cho nó làm gì thì làm. nhưng đến tiếng thứ ba thì không còn là tiếng trẻ con nữa. Nó chính là giọng của tôi lúc nhỏ Ta ơi Cháu lạnh Cháu lạnh quá Tôi chết sửng Lòng thắt lại Đó là câu tôi từng nói Khi bà nội tìm thấy tôi Ở dưới con suối Giọng run run thều thào Bên ngoài Một bàn tay lướt qua cửa sổ Ính dấu móng dài cào lên từng nhịp Lúc này thì tôi không chịu đựng nổi nữa Mà hét lớn Biến đi Tao không thuộc về mày Mày không được theo tao nữa Căn nhà rung lên Một luồng gió lạnh thổi dọc mái, Làm cánh cửa phòng bật mở Dù tôi đã chốt thật chặt Trong ánh trăng bạc Tôi nhìn thấy thứ gì đó lướt qua ngưỡng cửa Quảng sợ Tôi ấp mặt xuống sàn Không dám nhìn Rồi có tiếng ai đó thì thầm vào tai tôi Giọng đầy tiếc nuối. Mày không nhớ Nhưng tao thì rất rõ Một phần của tao Đã ở bên trong mày Hai mươi năm <cười> Sau câu nói ấy Mọi thứ đều im bặt, Không gian chìm vào tĩnh lặng Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy Khi mặt trời đã lên cao Không khí trong nhà ấm lại Mọi thứ như vừa được gột rửa. Nhưng sàn gỗ trước cửa vẫn in hàng dấu móng tay cào. Tôi bước ra giường nhìn cây cối xào xạc, Ánh nắng rọi qua kẽ lá như chưa hề có một thứ kinh hoàng nào tồn tại nơi này. Nhưng tôi biết mọi thứ chưa kết thúc. Tôi đã sống lại nhờ một dao ướt máu. Thứ bị cắt đứt đêm qua chỉ là phần đuôi của một sợi dây dài hơn tôi tưởng. Tôi cảm nhận được bà nội Còn nhiều điều giấu tôi Và tôi phải tìm cho ra những điều đó Tôi đi lanh quanh một vòng Trong thôn Cố tìm cho ra thứ gì đó còn sót lại Minh chứng cho suy đoán của mình Nhưng chẳng có kết quả gì cả Chiều hôm đó Tôi quay trở lại gian thờ Trên bàn thờ vẫn còn dách nến đỏ Nhỏ xuống từ đêm trước Dạch sáp chảy lan trên mặt gỗ Như dách máu đã khô Vì ảnh bà nội vẫn ở đó Đôi mắt bà như chứa đựng cả một đời u uẩn. Tôi nhìn vào đó rất lâu, rồi bất giác hỏi, "Bà, bà còn gì cho nói với cháu không ạ?" Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi khẽ làm lay tấm rèm cửa. Nhưng chính vào lúc ấy, tôi nghe tiếng bước chân rất nhẹ trên căn gác sát mái nhà. Tiếng gỗ cũ kêu lên răng rắc. Căn gác này từ ngày bé đã mang đến cho tôi một nỗi sợ vô hình, khiến tôi chưa bao giờ dám đặt chân lên đó. Nhưng lúc này, có thứ gì đó đang thôi thúc chân tôi tự động bước lên. Cái cầu thang gỗ dẫn lên gác đã mục nát theo năm tháng, mỗi bậc như sắp gãy. Tôi cầm chắc cây đèn bên trong tay, đẩy tấm ván ngăn, mở cửa gác. Một làn hơi lạnh lùa ra. Bên trong không gian khá nhỏ, chật chội và đầy bụi. Nhưng thứ thu hút tôi chính là một cái rương gỗ nằm giữa sàn, cái rương cũ kỹ với chiếc khóa đã hoen gỉ. Chỉ cần kéo nhẹ là cái nắp bật ra ngay. Bên trong là những mảnh giấy, giấy lộn và một cuốn sổ tay mỏng, gáy già đã bông tróc. Tôi lật trang đầu tiên, chữ viết của bà hiện ra ngay ngắn từng dòng. Ngày mùng ba tháng chạp. Nó không thở nữa. Tôi rất sợ. Tôi xin thật núi. Xin con mà đói cho nó sống lại. Tôi chịu hết. Tôi trùng tay lật tiếp. Những dòng chữ sau đó là các bài văn khấn. Những đoạn ghi chép bằng mực tím. Một trang giấy được gấp ba lần kẹp ở giữa. Nó là một bản vẽ bằng thang. Đó là một cái miếu nhỏ dưới chân núi phúc. Bên dưới ghi chú, không ai được bén mãn tới đây mùng 1, mùng 3, mùng 5, tuyệt đối cấm. Tôi nhận ra nơi này, nó nằm gần khe suối, nơi tôi đã từng chết đuối. Trong ký ức của tôi, cái miếu ấy đã bị lấp từ lâu, hay đúng hơn, người ta đã lấp đất lên để che giấu. Ngày còn bé, bọn trẻ con chúng tôi luôn được căng dặn, không bao giờ được lại gần khu vực đó. Vậy là bà tôi không đơn thuần Chỉ là cầu xin Bà đã ký khế ước Và tôi là một phần của nó Tối hôm đó tôi mang cuốn sổ sang nhà cụ bỗng Cụ nhìn qua vài trang rồi cau mày Bà này liều thật Không phải ai cũng dám cầu ma đói Lại còn là ma đói ở miếu đá Cái làng này chả ai dám tới gần đó Vậy bây giờ phải làm sao ạ? À Có dây thì phải có trả Nhưng không phải theo cách thường Mày sống sót suốt hơn 20 năm Tức là nó đã đồng ý Gắn mày với một phần của nó Bây giờ mày phải lặn xuống cái suối đó Tìm chỗ nó gặp bà mày lần đầu Nhưng mà cháu Cháu sợ nước Cháu Mày sợ vì hồn mày từng chết ở đó Nhưng lần này bắt buộc phải đi Mày xuống trào lại chứ không phải cậu xin. Tôi nuốt khang, tìm đập dồn. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ cơn ác mộng, chỉ mới bắt đầu. Tôi nhìn cụ bỗng mà không nói nên lời. Cụ quay sang nhặt thành củi, nhóm lại ngọn lửa sắp tàn giữa sân. Ánh lửa lập lè, soi rõ khuôn mặt tôi đang tái nhợt như tờ giấy. Tôi trở về mà đầu óc muốn nổ tung. Suốt đêm đó, tôi không sao ngủ được. Chỉ nằm co ro nhìn trần nhà loang lỗ nhưng dịch sáng từ ngọn đèn dầu ngoài hành lang Những âm thanh kỳ lạ dàn lên từ mái ngói dường thể có ai đó đang trường bò chậm rãi bên trên Mỗi khi nhắm mắt tôi lại thấy khuôn mặt của bà nội Không phải lúc còn sống mà là khuôn mặt tôi thường thấy trong những giấc mơ Mắt bà trắng giả, miệng mấp máy không thành lời Rồi bàn tay xương xấu chìa về phía tôi Như muốn níu kéo điều gì đó Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm Chuẩn bị sẵn một bó hương vài nén vàng mã Và chiếc đèn pin mới mua ở chợ quyện Tôi lấy theo cả cuốn sổ tay của bà Bọc kỹ trong tấm áo cũ Trời âm u Mây xám quẩn tụ trên đỉnh núi Phúc Như một điểm báo chẳng lành. Tôi đi qua nhà cụ bỗng Cụ chỉ đứng trong sân nhìn tôi Cụ khẽ gật đầu Và phớt tay ra hiệu Lúc ấy tôi mới hiểu Chuyện này tôi phải tự làm một mình Đường dẫn lên khe núi đã bị cây cỏ dại một ôm tùm. Tôi phải khó nhọc lắm mới rẽ lối mà vào được. Gài móc vào quần áo rách bươm. Càng tiến vào sâu hơn, lòng tôi càng nặng trĩu. Chẳng mấy chốc, tôi cũng đến được chỗ con suối ngày xưa. Tôi đứng tần ngần nhìn xuống mặt nước trong vắt, phản chiếu khuôn mặt mình nhợt nhạt và quảng sợ. Tôi hít một hơi thật sâu, sóc lại tinh thần. Cầm lấy bó hương thấp lên ba nén, cắm ngay mép đá, rồi cởi áo khoác bước xuống suối. Nước lạnh như băng, mỗi bước chân như nặng trịch, nước ngập tới ngực mà vẫn không thấy đấy. Tôi gục xuống, cố mở mắt dưới nước, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp rong rêu. Phía dưới là một khe đá tối đen. Tôi cố rướn người chọc tay vào cái khe đó, và bỗng một cái bàn tay trắng bệnh, lạnh toát túm lấy cổ tay tôi từ dưới khe đá. tôi muốn hét lên nhưng không thể. nước tràn vào miệng. toàn thân tôi bị kéo tuột xuống, mắt hoa lên vì sợ hãi. trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một thân người đang trườn trong làn nước đục ngầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt trũng sâu sáng rực như lửa ma trời. tôi bị nó kéo tuột vào bóng tối đặc quánh, như thể toàn thân bị nuốt chửng vào bụng một loài cá khổng lồ. Nước từ mọi phía áp sát lại, không còn nghe được gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Bàn tay lạnh toát kìa vẫn siết chặt cổ tay tôi, kéo mãi, kéo tôi đến nơi ánh sáng không lọt tới. Tôi dùng giấy cố thét lên, nhưng chỉ thấy nước tràn vào miệng. Trước mắt tôi lúc ấy là khuôn mặt méo mó của một người, hoặc của một thứ gì đó đã từng là người. Gương mặt ấy trương phình, đôi mắt đỏ quạch loài ra khỏi hốc. Đột nhiên, một tiếng đình gian lên. Mặt Phật trên sợi dây chuyền mà tôi đeo từ nhỏ dục sáng. Ánh sáng ấy yếu ớt như chói lòa trong không gian đen đặc. Khiến thứ kia phải rít lên một tiếng rồi buông tay. Tôi chớp ép giới giữa dòng nước lạnh. Một luồng nước xoáy kỳ lạ từ đáy suối cuộn lên. cuốn tôi dạt vào một khe đá hẹp. Lưng dà mạnh vào vách đá, khiến tôi đau điến. Tôi quờ tay cố tìm điểm tựa. Thì chạm phải một vật mềm nhũng, lạnh toát Tôi biết mình không nên mở mắt Nhưng bản năng bắt buộc tôi phải nhìn Đó là một chiếc quan tài đá Bị vùi dưới bùn và rễ cây Nắp quan tài bị nứt Nước len qua khe hở Tạo thành những tiếng rên rỉ không thành lời Tôi nhận ra Đây là nơi được đánh dấu trong bản vẽ thang của bà Bất chợt trong đầu tôi Giang lên lời bài khấn Ở trang cuối quyển sổ của bà Ta mang hoàng nghiệt thai người Giờ xin trả lại Linh hồn này là của đất Của trời Không thuộc về bóng tối Cầu xin thần linh chứng giám Mở cánh cửa cho kẻ lầm đường quay đầu Nhớ lời cụ bổng Tôi cắn đầu ngón tay Nhỏ ba giọt máu lên nắp quan tài Rồi đọc ba lần bài văn khấn Không gian như dội lại Nước quanh tôi đột nhiên lặng hẳn Một tiếng nứt dở vang lên Nắp quan tài bật ra Tôi chết lặng Bên trong không phải thi thể Mà chỉ có một làn khói đen đặc Tự từ cuộn ra ngoài Như linh khí bị phong ấn suốt nhiều năm Nó không tấn công tôi Mà bay vòng vòng như tìm thứ gì đó Hoặc ai đó Rồi tôi chợt nghe tiếng bà nội Rõ ràng như đang thì thầm vào tai tôi Trả đi Hưng Trả đi Hưng Cháu phải trả Bà ơi Cháu Cháu không biết phải làm sao Sau câu nói đó Tôi thấy mọi thứ tối sầm Chỉ còn tiếng nước chảy Như tiếng than khóc từ địa ngục vọng về Tôi tỉnh dậy bên cạnh một bụi cây gian suối Người ướt sũng Mặt mũi say sát Trời đã tối hẳn Tôi không biết mình đã ngất đi trong bao lâu Chỉ biết bây giờ xung quanh im ắng đến rợn người Nhưng có một thứ tôi cảm nhận rõ. Có cái gì đó đã theo tôi lên bờ. Tôi run rẩy đứng dậy, cầm đèn pin quay lại nhìn mặt suối, nước vẫn trong, lặng như gương. Nhưng điều làm tôi hoảng sợ lúc này là bóng của tôi giờ không chỉ có một. Sau lưng tôi có một cái bóng thứ hai. Nó cao hơn tôi một cái đầu, đứng sắc rạc, không có hình thù rõ ràng, chỉ là một khối đen lờ mờ nhưng có đôi mắt phát sáng. Tôi không dám quay lại, cố bước chậm từng bước, nhưng nó vẫn theo sát tôi. Tôi đi nhanh nó sẽ đi nhanh, tôi chạy nó cũng chạy. Quảng loạn, tôi dùng hết sức vì nhiều bài đến đập cửa nhà cụ bóng Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã ngã sụp xuống, thở không ra hơi. Nhưng cụ chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu hóm, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. À, về rồi à? Vâng, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vào đốt một bó hương, lại đi thẳng ra sân, cắm lên cái bát hương đã cũ. Miệng lẩm râm khấn. Kẻ nào theo về, tao biết cả. Nhưng luật trời là luật trời, không ai có thể cướp được mạng sống một người đã chuột día về. Tôi rụng mình, lúc này mới nhận ra cái bóng đèn kia đứng ngoài ngõ không vào được hai mắt nó sáng quắc như hai cục thang hồng. Nó nhìn một lúc rồi lui lại, mờ đi, tàng biến trong bóng tối. Tôi thở hắt ra, toàn thân lạnh toát. Cụ bóng quay lại nghiêm giọng: Mày đã mở phòng ấn thư đó, nghĩa là từ giờ không chỉ một mà nhiều thứ sẽ tìm đến mày. Nó là thứ gì vậy? Nó chính là con ma đói cổ xưa. Từng sống bám vào dòng suối và miếu đá thờ ở chân núi Phúc. Nó không phải là một dòng linh bình thường. Mà là một linh thể tà ác được thờ phụng như một vị thần của thôn. Chuyện này là phải kể từ thời của bà mày. Năm ấy là năm đói lớn. Trời không mưa suốt ba mùa. Trẻ con chết đói. Lúa nảy mầm héo. Dân làng phải mang cả chó mèo ra cúng. Vẫn không được thần núi nghe thấu Rồi người dân nghe theo lời một bà đồng nào đó Mà chọn ra một đứa con gái mồ côi Tên Thủy Để xin các vị thần ban mưa Đứa con gái đó từ nhỏ Nó đã nhìn thấy những thứ Mà người khác không nhìn thấy Nó từng nói Dưới giếng có người khóc Nhưng ai cũng nghĩ nó bị con ma làm dế Ngày dìm nó xuống giếng Dân làng tập trung đông lắm Nó bị trói hai tay Mặt phớt đầy máu gà Và dán một lá bùa trên trán. Khi bị ném vào giếng cổ Nó không la hét một tiếng nào Chỉ ngẩng đầu lên nhìn Ánh mắt đầy đau đớn và phẫn nộ Cuối cùng nó hét lên một câu Lũ chúng mày Lũ chúng mày sẽ khát máu hơn cả trời hẳn Sau đó trời đổ mưa thật Mưa suốt bảy ngày Mọi người vô cùng mừng rỡ Nhưng chỉ một tháng sau Trong thôn bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ dị. Ban đêm người ta thường nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ chỗ cái giếng. Gà vịt da súc lăn ra chết không rõ lý do. Có người còn thấy cô gái tóc dài bò từ dưới giếng lên. Người ướt sũng và bốc mùi thối rữa. Cả những bà đồng trong thôn và dùng lân cận đều được mời đến nhưng chuyện linh dị vẫn diễn ra. Rồi người ta mời được một ông đạo sĩ ở miệng xuôi lên. Sau ba ngày ba đêm lập đàn mới phong ấn được linh hồn cô gái vào một cái quan tài đá rỗng, chôn dưới chỗ con suối gần đường lên núi. người ta xây miếu chỗ đó để trấn giữ và không một ai dám bén mảng tới đó, cũng không ai dám nhắc về chuyện đó nữa. nhưng chỉ cần có người nhắc về nó, cầu xin nó, phong ấn sẽ bị vỡ. chính cụ bổng và nội tôi đã cầu xin nó phá vỡ một phần phong ấn. hôm tôi chết đuối, bà đã quỳ ở miếu đá. Rạch tay nhỏ máu lên quan tài Xin nó đưa tôi trở về Mặc dù cụ bỗng biết Cái giá không nhỏ Nhưng cụ không ngờ Người mà nó chọn Lại không phải bà Lại chính là tôi Cụ kể xong câu chuyện Thì nén tiếng thở dài Nhìn sang tôi lúc này đã không còn đủ tỉnh táo Tôi bắt đầu lên cơn sốt Toàn thân nóng rang Như có một ngọn lửa lớn Đang thiêu đốt từ bên trong Bà gài tiếp theo tôi vẫn sốt ly bì không ngồi dậy nổi cụ bỗng cắt máu gà treo gương bắt quái và chôn bùa ở bốn góc sân để cầm chân cái thứ đang muốn chiếm lấy thể xác tôi mỗi khi tôi mê man hình ảnh bà nội lại hiện về không còn hiền từ như xưa gương mặt quắc queo miệng nứt nẻ đầy máu khô mắt trắng giả bà đứng ở đầu giường chỉ về phía tôi mà nói cháu chưa trả xong Đêm thứ ba tôi nghe tiếng cụ bỗng gọi khẽ. Tỉnh dậy đi con, tối nay phải kết thúc thôi. Tôi mệt rã rời, nhưng vẫn cố ngồi dậy. Cụ đã chuẩn bị sẵn một mâm lễ gồm một bát gạo muối, một con gà trắng chưa cắt tiết, một tấm khăn đỏ, bàn ngọn nến đen và một cây kiếm gỗ khắc những ký tự bồ chú. Trên bàn là tấm bản vẽ bằng than của bà nội, đánh dấu miếu đá đã bị lấp cô bỗng nói, giọng chung xuống. Đêm nay mày phải đến đó, trao lại thứ thuộc về nó. Nếu làm sai lần nữa, sẽ không còn đường về nữa đâu. Tôi mệt mỏi cầm theo mâm lễ rời khỏi nhà. Trăng đêm 16 tròn danh dạnh, như bị che khuất bởi những đám mây đen dày, gió rít từng cơn. Tôi trở lại gần khe suối, đi theo hướng bản đồ, thì nhận ra cái miếu không nằm dưới suối. Nó chính xác là ở một ủ đất xám xịt Có một ung tùm gần đó Vậy ngôi miếu lần trước tôi thấy Có thể là ảo cảnh Do thứ gì đó tạo ra chăng Tôi thở hắt ra Rồi dùng cái sẻn mang theo gắn sức đào Mỗi nhát đào xuống Như xuyên qua da thịt mình vậy Đất càng đào càng lạnh Càng nặng mùi rửa nát Một lúc sau thì lộ ra một tảng đá hấp dương Hình ba ngọn lửa quấn quanh một con mắt Theo lời cụ bổng, tôi đổ muối gạo quanh viền đá, thắp ba cây nến đen và rót máu gà vào chính giữa. Một tiếng động vọng lên từ lòng đất, như tiếng thở kéo dài vô tận. Tôi mở tấm khăn đỏ, lấy cuốn sổ tay của bà. Lúc vừa đặt nó lên tảng đá, cuốn sổ tự động bật mở, gió cuốn từng trang lật loạn xạ, như có bàn tay vô hình đang tác động vào. Rồi nó dừng lại ở trang khế ước ngày xưa. Dách máu ngày nào bà tôi nhỏ lên Vẫn còn động trên đó Tôi vội lấy tờ giấy Viết bài văn khấn Mà cụ bỗng đưa đọc Lời dây mượn ta trả Hoàng nghiệt ta gánh Sinh tử chia đôi Âm dương dứt ràng buộc Xin mở cánh cửa Trả lại điều chưa xong Ngay khi vừa đọc xong Đất dưới chân tôi rung lên Rồi nứt toát Một hố đen hiện ra Từ đó trồi lên một thứ vô cùng dị hợm Một con ma đói thật sự Nó không còn là hình hài người nữa Mà là một khối bầy nhầy màu đen Có hàng trăm bàn tay mọc tua tủa Mỗi tay in hàng một khuôn mặt người co giật, méo mó, rên rỉ trong đầu đấng Nó gào lên, âm thanh như hàng dạng giọng nói cùng một lúc Ê, Người không thoát được đâu Ta bắt người phải trả thân, trả mạng trả cả hôn tôi ngã quỵ xuống nền đất, tai ù đi, mắt tối sầm, cơ thể như bị hàng trăm cánh tay siết lại. Một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy cổ tôi kéo xuống, rồi từng khuôn mặt bắt đầu thì thầm quanh tay. Chúng tao như mày, tân như mày, mày rồi sẽ trở thành một phần của nó. Tôi dùng giấy, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Những khuôn mặt với cái miệng rỉ máu bắt đầu hát. Những âm điệu lạ lẫm, u ám, như khúc rù ma quái từ cõi âm. Giữa cơn mây loạn, tôi chợt nghe giọng bà nội gian giọng từ nơi nào đó rất xa. Không phải sợ, cháu đừng nhìn nó bằng mắt, hãy nhìn nó bằng tâm. Tôi nhắm mắt lại, trong bóng tối... Tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái. Ánh mắt đầu đấu nhưng không còn sự giận dữ. Cô ta khóc, nước mắt rơi xuống. Và chính lúc đó, tôi mở tay buông rơi cuốn sổ. Nó rơi xuống cái hố sâu hấm Một ánh lửa đen bùng lên, rồi mọi thứ nổ tung trong ánh sáng trắng xóa. Ánh sáng quét qua tất cả, thiêu rụi bầu không khí đen đặc và cả bóng ma đang gào thét. Tôi mở mắt tưởng rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc, nhưng không. Khối đèn xì vẫn ở đó. Từ giữa khối nhầy, một khuôn mặt nhợt nhạt, tóc dài ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe chảy xuống hai dòng lệ máu. Tôi lùi lại, trống ngực đập liên hồi vì quáng sợ. Chính là cô gái bị dìm xuống giếng năm xưa. Cô ta nhìn tôi chậm chậm. Mày sống là nhờ tao, là khế ước tao ban cho. Giờ mày phải trả lại, cả bà mày cũng phải trả. Không, bà tôi đã đổi mạng mình cho tôi. Tôi không xin được sống, bà tôi xin. Nếu muốn, tôi sẽ trả, không phải bà. Tôi rút con dao nhỏ dắt bên hồng, rạch một đường ngang tay, máu chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi thắp một bó hương cắm xuống giữa lòng miếu cũ. Nói lớn, máu này tôi trả mạng sống cho mình, nhưng cái ước không phải chỉ có đòi, nó còn có thể được giải. Nói xong tôi dùng mảnh giải đỏ, thứ bà tôi dùng để quấn quanh cổ tay tôi từ bé, quấn mảnh lụa vào bó hương, nhúng nó vào ngọn lửa, rồi ném về phía con ma đói. Nó gào lên, toàn thân rung lên dữ dội, hàng trăm gương mặt tan biến dần, rồi biến mất như được giải thoát. Lúc này từ trong ngọn lửa xuất hiện một thân ảnh Đó là một người con gái Với dáng người mảnh khảnh Và khuôn mặt dịu dàng Đôi mắt cô u buồn ngấn lệ Cô chậm rãi bước về phía tôi Cất giọng buồn bã Tao không phải cần mạng sống của ai cả Tao chỉ muốn được biết Tại sao cái thôn này Lại tàn nhẫn với tao như thế Tao chỉ cần một lời xin lỗi Nhưng họ đã lãng quên sự hy sinh của tao Tôi quỳ xuống không gian sinh Chỉ lặng lẽ nói Cái chết của cô đáng lẽ không nên xảy ra Tôi thay mặt cả thôn này Xin lỗi cô Nhưng xin cô đừng có tự trói mình trong thù hận nữa Cô ta nhìn tôi khóe miệng mỉm cười Dù hai dòng lệ vẫn rơi Lần đầu tiên Sau cả trăm năm oan nghiệt Ánh sáng bao phủ thân thể cô ta, quá thành một dạch đỏ tía, bay về phía chân núi Phúc. Trời bỗng đổ mưa nhẹ, như tẩy đi mọi dấu vết của sự oán hận. Tôi trở về, cụ bỗng đã chờ sẵn ngoài sân. Cụ không hỏi gì, chỉ bình thản nói. Tao biết mày không nhấn giải được khế ước, mà còn giải cả nỗi oán hận trong lòng nó. Vì mày là người được chọn. Cảm ơn cụ Tôi cúi đầu cảm ơn cụ bổng Cũng là để cảm ơn bà nội Những người đã cả đời hy sinh vì con cháu Mấy ngày sau tôi ra giếng cổ Nơi từng là mồ chôn oan hồn Tôi cắm bó hương Đốt mảnh giấy có dòng chữ Tội lỗi không thể xóa Chỉ có thể chuột Hoàng khiền không thể quá giải bằng sự sợ hãi Chỉ bằng sự can đảm và thấu hiểu Từ ngày đó giấc ngủ của tôi không còn chập chờn, tiếng thì thầm trong gió cũng im bặt. Tôi không còn thấy bà nội trong mơ, nhưng lại thường mơ thấy loài hoa đỏ rực nở bên khe núi. Loài hoa không tên mà bà từng kể là loài hoa con người được buông tha. Sau đêm đó tôi không trở lại thêm một ngày nào nữa, ngôi nhà cũ của bà nội, chiếc rương cũ trong bếp, cả miếu đá dưới chân núi Phúc, tất cả tôi vẫn giữ nguyên, rồi lặng lẽ lên đường. Tôi sống một cuộc đời khác, đi làm quen với nhịp sống xô bồ của đô thị. Nhưng thi thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn thấy mình đứng giữa sương mù thôn cũ, nghe tiếng nước sóc rách chảy dưới khe đá và mùi hương trầm lẫn khuất trong gió. Tôi biết có những ký ức không bao giờ mất đi, chỉ trở thành một phần máu thịt. Bảy năm sau tôi quay lại Vĩnh Hạ, khung cảnh vẫn thế, vẫn mờ sương vào buổi sớm, vẫn con đường đất lầy lội dẫn vào vẫn những mái nhà rêu phủ. Tôi trở về ngôi nhà cũ, mở cánh cửa mục nát, bụi bay mờ cả tầm nhìn. Trên bàn thờ vẫn có khói hương, có lẽ là ai đó hoặc cụ bỗng vẫn còn sống. Tôi cũng không tìm hiểu, những câu hỏi ấy giờ đã không còn cần câu trả lời. Tôi men theo lối mòn ra chỗ dòng suối, ở đó giờ cũng chỉ là một gò đất cỏ mọc um tùm, không dấu tích Như chưa từng có thứ ma quái gì tồn tại Tôi ngồi xuống thắp ba nén hương Không cần cầu xin Cũng chẳng khấn điều gì Chỉ im lặng Dạo khoảnh khắc ấy tôi hiểu Thứ khiến oan hồn dai dẳng Không phải vì họ chết oan Mà vì người sống cứ cố quên họ Chừng nào con người còn sợ đối diện Với những sai lầm trong quá khứ Còn tìm cách cầu xin Thay vì sửa sai Thì lúc đó con ma đói Sẽ có cớ để trở lại